Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net không vạn bất đắc dĩ Người của ma giáo nhất định sẽ không đi chọc vào cửa quan Rốt cuộc nếu như chọc giận cửa quan Một khi động đến cả bộ máy của quốc gia Bất kể ngươi là ma giáo đẳng cấp như thế nào Yêu ma quỷ quái như thế nào Cửa quan đều có thể quét ngang Cho dù ngươi có là đại la kim tiên Liệu ngươi có thể chống được tên lửa hay không chứ Cái này không trách cậu được Diệp Thanh Vân thở dài chúng ta cũng không tính được đối phương là cái loại tiểu nhân đến như thế cậu có thể tìm được hắn hay không là rất khó đó bạch từ cống lắc đầu xung quanh ngoại trừ quỷ khí dao động không hề có dấu vết gì có thể thấy được thủ đoạn của đối phương là vô cùng dứt khoát là một tài lão luyện mày nói chứ đáng giận diệp thanh vân khuôn mặt âm trầm vung tay sau đó liền có mấy cảnh sát đến đem thi thể đi Bạch Tử Cống lấy ra một sấp linh phủ đưa cho Diệp Thanh Vân. Lão Diệp, anh đem phân phát linh phủ này cho người của anh, mỗi người một chương. Diệp Thanh Vân cũng không nói thêm bất kỳ điều gì, cầm linh phủ rồi sau đó phát ngay cho mỗi người một tờ ở trên hiện trường. Những cảnh sát này sau khi có được linh phủ đều khen tốt, tuy rằng họ không biết linh phủ này có tác dụng hay không, nhưng nói gì thì nói, cũng đã thấy rõ bản lĩnh của Bạch Tử Cống, cho nên cầm trong người rất yên tâm. Xảy ra chuyện như vậy Thì không cần thiết phải theo dõi ở đây nữa Mọi người rời khỏi đây Bởi vì đã có cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ Cho nên Diệp Thanh Vân phải quay về sở cục Để làm báo cáo Mà Bạch Tử Cống thì bắt xe đi Thiên Trúc Sơn Về đạo quan ở trên núi. Thời điểm Bạch Tử Cống trở lại đạo quan Lại phát hiện Sư bá Đạo Huyền đã rời khỏi Hàng Châu Lão chỉ để lại một phong thư Nói có việc phải rời khỏi Hàng Châu một chuyến Làm bảo Bạch Tử Cống không cần phải nhớ mong Mấy ngày nữa láo sẽ tự về Nhìn phong thư ở trong tay Tuy rằng là sư bá viết Đi mấy ngày liền về Chỉ là không biết vì sao Bạch Tử Cống trong lòng lại có loại cảm xúc bất an Một đêm yên tĩnh trôi qua Sáng sớm ngày hôm sau Bạch Tử Cống còn đang ngủ Đã bị điện thoại di động đánh thức Trong đầu còn có chút hoang mang Đưa điện thoại áp lên tai Đầu bên kia đã chuyển đến âm thanh bất lực của Diệp Thanh Vân Alo, Lão Diệp, à, Lão Diệp đây, Lão Bạch, cả, cứu tòa, cứu muội muội của ta. Khoan đã, có chuyện gì? Bạch từ cơ cống tả kênh trồm dạy. Ai, cái việc này trong điện thoại nói không rõ được. Cậu, cậu mau dậy đi, tôi sẽ qua đón cậu. Được rồi, Bạch từ cống cúp điện thoại rồi vội vàng thu thập hành lý một hồi. Mở cửa ra, chờ Diệp Thanh Vân. Mười phút sau, tiếng động cơ gầm rú, một cái xe màu trắng từ cuối con đường vọt đến rồi phanh kít trước mặt của Bạch Tử Cống. Mở cửa xe, Bạch Tử Cống ngồi lên, lập tức hỏi ngay, rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Thanh Vân đang ngồi đó, lập tức nghiến răng nghiến lợi, dẫm hết cần ga, chiếc xe rít lên một tiếng rồi lao vột đi, đồng thời cũng nói đến sự tình của Diệp Văn Dĩnh. Tiểu dĩnh nó đang nằm ở nhà Hiện tại thân thể ấm áp Nhưng vẫn không thở, làn da thì trắng bệch, Nhìn không khác gì một người chết đó Nhưng mà tôi biết là cô ấy không có chết Nó nhất định là có chuyện gì đó Lão Bạch, cậu nhất định phải giúp tôi đó Cậu phải cứu tiểu dĩnh nhà tôi Diệp Thanh Vân cũng đã cuốn đến mức nói năng lộn xộn. Thấy vậy, Bạch Tử Cống nói Lão Diệp, trước khi nào bình tĩnh lại Anh yên tâm Bằng giao tình giữa tôi và anh Làm sao tôi có thể không cứu em gái của anh chứ Bất quá bây giờ tôi phải xem Tình huống của cô đã. Để tôi còn có phán đoán. Được rồi. Diệp Thanh Vân hít sâu một hơi, không nói nhiều nữa, tập trung lái xe. Hơn 20 phút sau, ở trong một tiểu khu cao cấp của Hàng Châu, Diệp Thanh Vân dừng xe, mang theo Bạch Tử Cống chạy về nhà mình. Thời điểm Bạch Tử Cống đến nhà của Diệp Thanh Vân, liền phát hiện Cục trưởng Diệp Quốc Lương cũng đang ở đây. Hắn còn chưa biết, lão Diệp Quốc Lương này là ông nội. Của Diệp Thanh Vân Nhưng hiện tại đã gặp được thì trong lòng cũng có suy đoán Diệp Quốc Lương Đã sống qua 70 năm Tính cách vô cùng trầm ổn Thời điểm nhìn thấy Bạch Tử Cống cũng không nói gì Mà khẽ gật đầu Ý bảo hắn nhanh xem Đi vào trong phòng của Diệp Văn Dĩnh Bạch Tử Cống liền thấy Diệp Văn Dĩnh đang nằm ở trên giường Hắn đi qua Liền phát hiện đúng như là Diệp Thanh Vân đã nói Làn da của nàng trắng bạch Không có nhịp thở Nhưng thân thể vẫn ấm hơn nữa trên tay của nàng còn đang cầm một cái linh phủ mà lúc trước mình đã cho diệp thanh vân nhìn về phía diệp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm